Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nhu chương 860 Gió lúc 860 Gió lúc Đây Sơn Cám ơn ngày lành năm năm 88 Mạnh mẽ khen thưởng Trở thành quyển sách đề nhất Vì trưởng môn nhân Cám ơn ngày lành năm năm 88 Tưởng tưởng ta sợ ai Su một đạo cặc thảo thượng phi vé tháng suy trì cảm tạ mọi người ngưu ngày hôm qua mệt hôm nay đi làm đều là không có tinh thần hôm nay hai canh đi Tiểu thuyết vóng Hốn độn thiên phong như trước ở tàn sát bừa bãi hốn độn Tuy rằng hiện giờ hốn độn thiên phong thế yếu một chút Nhưng như trước để cho hư không vô tận bên trong này một ít thiên địa kinh hồn táng đạm Cho dù là hồng hoang thiên địa Giờ phút này cũng là có chút sách dưới Hồng hoang đại địa đâu đâu cũng có khe hở Ngọn núi sập Cửa thiên càng là phá một cách lại một cách lỗ to lung Không ít chân đảo bá chủ đều là vẫn lạc Này hốn đồn thiên phong thật đúng là gặp phải sẽ chết a độ chí tôn ghiếp nạn Hồng hoang trong thiên địa Thiên vi thiếu quân xem bên ngoài hốn độn thiên phong Khẽ thở dài một hơi Nguyên bản hắn cũng muốn thử một lần hốn đồn thiên phong Nhưng hiện tại xem ra Đồ khó không phải lớn một cách bình thường. Meo meo, bản miu đến đây. Tiểu Mạch Miêu sớm đã có là không nhẫn nại được. Hắn nhảy ra hồng hoang thiên địa, trực tiếp nhào tới một cỗ hốn thiên phong trong bất quá tùy theo. Tiểu Mạch Miêu chính là phát ra hê lương đến cực điểm kêu thảm thiết. Đầy đất lăn lộn, trên người da lông cũng là nước xa rồi. Âm âm ầm. Tùy thời gian trôi qua Suốt cuộc có người bắt đầu chuyển động Đế nhất không biết từ chỗ nào xuất hiện Ánh mắt kiên quyết bước chân vào một cỗ hốn đổn thiên phong bên trong Đồng thời, thậu thổ nương nương cũng là từ thần Tôn Sơn Thượng đi xuống bắt đầu độ kiếp Đây là trí Tôn Kiếp, một cái kỷ nguyên xuống dưới Rất nhiều người đều ở chờ đợi ngày này Rất nhanh Lần lượt từng bóng người xuất hiện Phía sau, này một ít đã sớm chờ đợi cường giả đều là xuất hiện Hơn nữa vừa xuất hiện cũng không ít Mỗi người đều là hơi thở kinh thiên đồng địa Đạo hạnh đạt tới tứ kiếp đỉnh phong Cũng chỉ có phía sau mới có thể biết hốn đồn bên trong có bao nhiêu ẩm dấu không ra cường giả Bất quá hốn đồn thiên phong không phải là tốt như vậy độ Trước tiên liền có 5 Sáu người mới ngã xuống hốn độn thiên phong trong Sinh cơ hoàn toàn không có Nhưng chuyện này cũng không hề có thể dọa đến những người khác đảo hạnh đến cảnh giới này Đảo tâm đều là củng cố như núi Sẽ không bị ảnh hưởng Vị nào không phải mất mé ở giữa bờ vực sinh tử qua vô số lần mới tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới này Hốn đổn thiên phong tuy rằng hung hiểm Nhưng chư người vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa sống như vậy che già măng mọc, Chí tôn hiếp, hồng hoang thiên địa Thông thiên giáo chủ, hồng quân đảo tổ Dương Ngọc Nhi cùng Dương My Đại Tiên bọn người là xuất hiện Những thứ này hồng hoang thiên địa cường giả đỉnh cao đảo hạnh đều là cũng đủ Hiện giờ đều muốn thử một lần Không ngờ bỏ qua cơ hội này Chí tôn bá chủ Đây chính là để cho đại đảo cảnh vô thượng tồn tại đều đã kiên kỳ nhất bỏ ra cường giả Mà tuyệt thế bá chủ Còn lại là yếu đi một mập Trừ phi ngươi là lục đảo tôn Thiên môn tinh như vậy nhân vật tuyệt thí Đồng thời Ở mấy người bên cạnh còn có hai vị phong hoa tuyệt đại nữ tử Tiên linh vương cùng lý thần lam Hai vị này vẫn luôn là du rú trong nhà Hiện giờ cũng là chuẩn bị bắt một phen Tùy theo, hồng hoang mọi người đều là đi ra hồng hoang thiên địa Đón nhận từng luồng từng luồng hốn đổn thiên phong Nhất thời từng đợt kêu thảm thiết đánh út lại Mọi người đều là kêu đau, âm Một tiếng vang lớn, phong đảo nhân kêu thảm thiết vẫn lạ Khiến người ta run sợ Điều này làm cho muốn thử một chút thiên sứ thánh nhân Thái thanh thánh nhân bọn người là sừng bước Bọn họ tích lũy vẫn còn có chút nông cản Chúng ta cũng đi Tiểu đậu vô cùng tiểu không một khối chạy tới Hai người này tiềm lực vô cùng Tư chất vô song So với chư thiên thánh nhân đều cường Ma đảo chi vực tòa kia ma quật đang chấn động Nội bộ luồng khí tức kia càng phát ra cường đại gào thét ma đảo chi vực để cho một đám ma đảo đều là kinh hãi. Bất quá rất nhiều ma tộc cũng là trong lòng ảm đảm. Bọn họ ma tôn nguyên vốn có thể ngồi chờ suốt thế một khi trứng đảo đại đảo cảnh. Nhưng trải qua đinh nhạt nhiều lần trà đạp. Kia ma quật đã dùng không có cách nào để cho ma tôn hai đời bình thường suốt thế. Tương đương với một cái dinh dưỡng không đầy đủ. Chứng đạo tiền cảnh đáng lo. Ma tôn hai đời tự nhiên biết tình huống của mình. Hắn không cam lòng, cũng oán hận. Nhưng hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước tiên xuất thí. Hốn độn thiên phong cũng là một cái cơ duyên lớn. Bản tôn muốn xuất thí. Một tiếng kêu to. Cuối cùng nổ vang một tiếng vang lớn. Một đảo ma ảnh từ ma quật bên trong đi ra, vô cùng ma quang tận trời. Toàn bộ ma đảo chi vực đều là chấn động. Tuy rằng trước tiên suốt thế, nhưng vị này ma tôn hai đời lúc này đảo hạnh cũng là tới gần tuyệt thế bá chủ. Ma tính ngập, cho dù đối mặt tuyệt thế bá chủ, hắn cũng là có cũng đủ kiêu ngạo tư bản. Ma tôn hai đời tiềm lực thật sự quá mạnh mẽ viễn siêu hỗn độn mọi người, cho dù là đinh nhạc cùng đế nhất cũng không có cách nào sánh vai. Hắn có trực tiếp tấn trực đại đảo cảnh tiên chất, chẳng qua bị đinh nhạc cho uy nhiễu mà thôi. Oanh Ma hai đời vọt thẳng vào một cỗ hỗn độn thiên phong bên trong. Nhất thời ma quang vang khắp nơi. Ma hai đời ngược lại phát ra rỡ cười to tiếng động. Chúng ta cũng đi thử xem. Thánh bảo hồ, vạn đạo độ cùng thái tôn ấm thế nhưng cũng là tiến nhập hốn độn thiên phong bên trong. Hai diện hốn độn linh bảo thế nhưng cũng muốn đổ kiếp. Bất quá đối với vạn đạo độ cùng thái tôn ấm mà nói. Bọn họ cùng tu sĩ bình thường cũng không có gì khác nhau. Hốn đồn ngoại tục thành đạo cũng không ít. Kết quả là... Vô biên hốn độn bên trong toàn bộ cường giả đỉnh cao đều là tham dự vào Không phải hốn độn linh bảo Cường đại cực phẩm trí bảo cũng là muốn thử một lần Mà tại vô biên hốn đồn bên trong Thực ra vẫn có một vị cường giả tuyệt thế tồn tại Thì phải là bị vây ở hốn đồn tử sơn phía trong vị kia Hắn bị vây đang tại trứng đảo trạng thái Căn bản không xảy ra hốn độn tử sơn Chỉ có thể ở hốn độn tử sơn bên trong đau khổ dày vò Rất nhiều cường giả đều là bước chân vào hốn độn thiên phong trong Bất quá tùy theo hốn độn thiên phong hung hiểm cũng là hoàn toàn thể hiện ra Phía trước phía sau Bất quá mấy hơi thở Rất nhiều cường giả chính là ít đi một phần ba Bất quá càng nhiều người cũng đang hưởng thụ chiếm được hốn đổn thiên phong táo hóa Mỗi người hơi thở đều là ở sinh ra biến hóa Để cho mọi người kinh hỉ Cũng không đến bao lâu Đinh nhạc thân hình chính là một lần nữa hóa vượt qua Thân hình tu trường Tóc đen áo tròn Con người càng là lói sáng vô hạn Độc thuộc về trí tôn bá trù hơi thở càng phát ra nồng đậm Bất quá trí tôn bá chủ hiển nhiên không phải đơn giản như vậy phải đến đây Đinh nhạc nhếu nhíu mày Xoay người bước ra hỗn độn thiên phong Ánh mắt nhìn về phía vô biên hỗn độn bên trong kia Một mảnh vô biên vô hạn hỗn độn thiên phong gió lúc Nơi đó mới là chân chính độ chí tôn hiếp địa phương Vừa rồi này một ít bất quá là khai vì ăn sáng mà thôi Đinh nhạc ánh mắt kiên định Kia một mảnh vô biên vô hạn hốn độn thiên phong gió lúc cũng không có để cho trong lòng hắn có chần chờ Nhất chân chính là bước chân vào kia trong gió lúc Âm âm ẩm Trong gió lúc Đinh nhạc cũng không có xâm nhập bao nhiêu đã bị vô tận hốn độn thiên phong cho xé sắc thành mảnh nhỏ Huyết nhục xương cốt Đại đạo đều là thành bột phấn Một mảnh mỏng manh xương máu ở vô tận hốn độn thiên phong bên trong tung bay theo gió Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ma diệt Đây là chân chính trí chí tôn kiếp Hung hiện không gì so sánh nổi Cho dù là tuyệt thế bá chủ đinh nhạc Giờ phút này cũng lâm vào thời khắc sống còn hai bồi hồi trong trạng thái Ma tại đinh nhạc bước vào gió lúc sau khi không lâu bên kia Ma tôn hai đời cũng là đi trước một bước đi ra Thân thể của hắn giờ phút này cũng là ngưng tổ Ánh mắt mang vô tận ma tính Sởi tóc mãnh liệt Ma quang vòng quanh thân thể Không sợ không bước chân vào hốn đổn thiên phong trong gió lúc Chưa xong còn tiếp